Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thông tin hiếm ấy Giọng tù đen đầy phân khích Em cũng muốn đến ngôi làng này xem nó ra làm sao Cứ như thể nó là một ốc đảo của thế giới ấy Mà làm sao xác định được cô gái nào là còn trinh tiết Chưa chồng đâu có nghĩa là trinh tiết nhỉ Nói đến đây tù đen tuét miệng cười tình quái đại cậu Thế là cả làng phải tụ tập vào cái nghĩa địa ấy cả đêm mà mày cố gắng thủng thẳng, cho ra vẻ thờ và chỉ đang lấy chuyện làm quả. Tất nhiên, gái tài xế ngừng lại một lúc, khiến cho hai cảnh sát hình sự muốn té xịt. Nhưng chỉ lúc đầu đêm thôi, họ thắp hương và cầu khấn những điều may mắn cho một năm tiếp theo. Các cô ấy thiền lắm, rồi tất cả phải trở về chợ Mà ngồi bán hàng chứ Ai đứng cả đêm ở đấy làm gì Các anh đúng là người thành phố Tòa nói câu ngứa ngật Gã tài xế sắc sược Nhưng sao Bách thấy câu trả lời vừa rồi Của hắn đáng yêu vô cùng Họ đã đi bộ chừng 10 phút rồi Với tất độ nhanh như marathon Và bác chỉ muốn nhanh chóng Vào viên làng Để còn gọi điện cho cậu xe ôm quen phòng sự nhỏm ngó của gã tại xe tính quay. Nhưng đúng lúc ấy, có thứ gì lạnh ngắt rơi xuống cánh tay anh. Cái gì thế? Bách bật trong đọng, lại một cái lạnh ngắt khác. Cái gì thế này? Ngã người nàng kêu thất thanh. Ngay thì ấy, Bách nhận ra rằng thứ lạnh ngắt và ướt ướt khó chịu vừa chạm vào da vào thịt, chỉ đơn giản là một hạt mưa. Nhưng nỗi kinh hoàng trong giọng nói của gã tài xế Lại cái này trột ra Vừa lúc mưa kéo đến xối xả Kèm theo tiếng sấm y ẩm Và những ánh chớp giật trói lòa từng gương mặt người Trong nửa giây đòi Họ nhận ra giống như mình đang ở một khe hẹp Giữa hai vách núi đen ngọt Và gã người làng bỗng quỷ sụp xuống đất Rồi ngước mặt nhìn trời mà bái lấy bái đẻ Nhìn bộ dạng méo máu của hắn Ngay cả hai cầu đảo huyệt cũng phải giận tóc gãy. Gì thế mày? Tu đen hoàng hồn. Các anh không nhìn thấy à Trời mưa. Mưa thì làm sao? Tao cũng sợ cảm. Nhưng mà có áo mưa đây rồi. Tại mày không quân tử phòng thân. Tại xế mà chẳng mang theo áo mưa. Tất cả bọn họ đều mang theo áo mưa và đã nhanh chóng mặc vào người. Điều mà nếu biết trước, gã tài xế đã ôm bụng cười cho rằng Họ rõ là đổ thành phố ngứa ngần Rốt nát không am tưởng địa linh Các chẳng biết gì cả Hắn lạc cả dòng Khí hậu phùng này rất hiếm khi mưa Mưa mùa này càng không Mà mưa vào phiên chợ âm dương thì Hắn thì thảo trong tiếng mưa vội vã và. Mưa vào đúng phiên chợ mát Thì không bao giờ Thật vậy à Bây hơi ngạc nhiên Đồng loại anh chưa nghiên cứu trước khí hậu của vùng núi đặc biệt này. Trước khi đi chủ yếu chỉ lên mạng để xem nhiệt độ và đương nhiên áo mưa dự phòng là một trong những kỹ năng sống cơ bản của người phải đi xa. Ôi giời, chưa bao giờ mưa thì bây giờ mưa. Khí hậu của cả địa cầu này thay đổi, chứ có phải riêng trời đất ở làng nhà cậu đâu. Giờ đập chăn giữa mùa hè và mặt quần đuổi giữa mùa đông là chuyện bình thường. Tôi đen lại nói như máy Mà làng cậu, anh im đi. Ngãi người làng quá to dây lập bắp. Phiền chợ đã tổ chức được gần 500 lần rồi. Nhưng chưa bây giờ gặp mưa cá. Mưa gió thế này, hồn về làm sao được? Mà ở làng vang đó đã có sấm chuyện. Nếu năm nào chợ mai gặp mưa thì đó là điểm gỡ. Là đại hạn của cả làng. Tôi đang không biết chúng tôi đã gặp chuyện chẳng lành. Trong năm nay Vậy mà đổ rốt các anh quần cởi được Bày khẽ vô lưng tu đèn ra hiệu tôi đừng đối co Với con người áo Chí Tôi không biết trưởng làng sẽ quyết định thế nào Về chuyện này Thảo nào thấy gặp toàn chuyện suy xẻo Hắn lào bảo Với lịch xeo tu đèn Như thế muốn nói Từ lâu gặp các anh cái từ đó hắn không nói thêm câu gì nữa Tiêu Lôi Lỗi giảo bước với tốc độ đáng ngạc nhiên, khiến những người đi cùng phải vừa đi vừa chạy mới theo kịp. Đến nơi rồi, hắn hô lên. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net